Họ chỉ là phường hạ đẳng Còn không bằng cả con chó Mà vợ chồng nhà nó nuôi Hôm ấy vừa đi lo liệu Việc riêng về Đảo mắt một vòng quanh nhà Lão đớp đã trống lạnh Lên tiếng quát tháo Xe Xe ôi Cất xe vào cho ông Nhớ lau chùi cho nó cẩn thận May nam trước một vệt Ông cắt mẹ cơm Trừ nương cả bảy cả tháng Còn con xe ăn xe ăn đâu nên đây ông bảo nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio chấm